Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hòn đất của nhà dân Anh Đức. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Nhà được cứu chữa kịp thời, nên chị Năm nhớ không bị ngộ độc. Cờ ôm nước mang về phải đổ đi, và trong hang tiếp tục trong tình trạng thiếu nước. Chị Sứ không đầu hàng giặt, mà còn dùng loa của chúng để thông báo con suối bị bỏ thuốc độc, nên thằng Sam rất tức giận. Chúng đánh lập chị rất giả mang. Bọn chúng còn bắt mẹ chị, đánh một đòn tâm lý, buộc chị phải khai báo. Đứng trước lòng dũng cảm của chị Sứ, người con của Hòn đất, bọn địch đã phải thua ý chí sắc thép của chị. Chúng điên tiết hành hạ chị rất giả man Và chị Sứ đã hy sinh trong những ngày tháng chiến tranh diễn ra ác liệt ở Hòn. Nhà vợ chồng Hai Thép có một cái hầm bí mật. Hầm này Nguyên đã sẵn có hồi mấy năm đen tối. Sau khi đồng gửi lên rồi, anh Hai Thép chẳng dẫn không lấp mà còn tra sức củng cố. Hầm trổ miệng ngay giữa nhà, nhưng nó còn tới ba bốn nhánh ăn thông ra ruộng. Nếu địch có khui miệng, cũng không dễ gì phân ra được. Mấy hôm nay, anh tắm trấn ở dưới hầm. Đêm đêm anh mới lên hít thở không khí cho khỏe. Rồi cũng trở xuống đốt nến làm việc. Chiều hôm ấy, vào lúc trời vừa tắt nắng, Chị hai thép từ ngoài xóm về dậm khẽ mấy góc chân xuống miệng hầm và dở hầm. Anh Tám chứng mới trồi lên, chị ngẹn ngào nói. Anh ơi! Cô ba xứ chết rồi anh ơi! Anh Tám đau đớn lặng đi chơi lâu. Lát sau, anh mới khẽ hỏi. Chết hồi giấc nào? Mới chết hồi nãy nè, cách đây chừng hơn một tiếng, thằng xăm chém cô ấy. Tụi tôi đã cùng với bà con giành được xác của cô. Cô sứ chết, làm cả xóm đều khóc, bà con kéo ra đường u u Lúc giành giật xác cô sứ, đã xảy ra một cuộc ẩu đả giữa tụi tôi với lính nữa. Hiện thi thể của sứ để ở đâu? Ở nhà mái sao? Bà con bây giờ kéo tới đó đông lắm. Anh tâm chứng đứng thẳng lên, hai tay tròn qua hai mé miệng hầm, ngó đâm đâm chậu khoảng không trước mặt. Chút sau, anh nói. Bây giờ, tiếng phải ra đó ngay. Tổ chức hàng ngũ bà con lại cho chặt chẽ để đưa đám sứ. Cần phải biến đám tang thành một cuộc biểu tình, đi khắp sớm. Rồi, nhân đó mà làm cho bà con căm thù thêm. Thì... Tụi tôi cũng tính vậy để tôi trở ra ngoài liền. Nói rồi chị đứng nhỗn lên, định sửa soạn đầy thấp hầm, chợt nghe anh Tâm Chấn lại bảo. À khoan đã, thiếm hai à, theo thiếm liệu có thể nào điều động đám tan cô sứ đi qua cận cửa hang hòn được không? Ủa, chi vậy anh? Anh Tâm Chấn không đáp, kéo áo chị ngồi xuống, và anh dặn điều gì rất khẽ, rồi hỏi. Sao? Tiếng nhắm liệu bề có được không? Nếu được thì rất tốt. Để tôi bàn với chị em coi. Hãy có cơ hội thì kết hợp làm luôn. Thôi, tôi đi nghe anh. Tiếng hài, tiếng phải cân nhắc cho kỹ. Không nhiều bước, mà cũng không để căng quá. Đừng để xảy ra tình trạng ẩu đả với binh sĩ nữa. Phải tranh thủ lôi kéo họ là tránh Mà tiếng hài, mấy đứa nhỏ đi đâu mất hết rồi ta? Tôi gửi tụi nó ở nhà bên rồi chị hai thép đáp, và khi anh tắm trục xuống, chị lẹ làng đẩy nắp hầm lại, rồi lấy chuỗi quét qua mấy nhát. chị hai thép ngắm nghía coi lại nắp hầm lượt nữa, rồi dựng chuỗi bươn bã đi tới nhà mẹ sáu. bây giờ trời đã nhập nhuận, trúc sưng chào quanh nhà mẹ sáu, bà con lối xóm đến đông nghịch. chị hai thép đến một lúc thì cuộc tẩm liệm bắt đầu. khi chị cho chị ba rèn sắp sửa đặt xứ dầu hòm mẹ sáo gác nhẹ đầu xứ trên đùi trội cầm cái lược chảy tóc cho con mẹ chảy kỹ lưỡng như mọi bữa mẹ vẫn chảy cho xứ cùng với chiếc lược thưa bằng sườn trâu đen quyền ấy nhưng lần này mẹ chảy rất lâu chảy mãi vừa chảy mẹ vừa lần gỡ hết các món tóc rối chảy xong mẹ bảo chị hai thép với giọng tỉnh hẳn Nè, vợ hai thép, coi phía sau tủ thờ có chai dầu bông bưởi, lấy giùm tao. công sứ nó ưa sức thứ dầu đó lắm. Hôm rồi nó kiếm ở đâu đem về để đó. Chắc tính sức, mà chưa kịp sức nữa. Chị hai thép mò tìm được chai dầu, mở nút đem lại đưa cho mẹ sáu. Mẹ sáu cầm chai dầu, nhữ mấy giọt dầu giữa lòng bàn tay. Xước lên tóc con gái, dầu buông bưởi thoảng khắp nhà, mùi hương thơm dịu dịu trinh bạch. Mẹ xấu xước cạn chai dầu, rồi cầm lược chải lại tóc con lần nữa. Chừng đó mẹ mới bắt đầu bới tóc cho con, nhẹ nhàng và khéo léo. Biết bao lần mẹ đã bới mái tóc ấy, nên mẹ quen lắm. Chiều dài và tính nét của làng tóc ấy ra sao, mẹ thuộc lắm. Mẹ sáu bới cho đứa con mình một đầu tóc thật là khéo. Đầu tóc đó tròn trịa, đầy đặn hơn cả khi sứ còn sống. Có lẽ đây là cái đầu tóc khéo nhất của sứ, kể từ thời tóc kẹp đuôi gà của sứ qua đi, kể từ lúc sứ biết ham bới tóc, và có đủ tóc để bới. Đầu tóc đó được bới khéo như vậy, tưởng cũng không lạ, vì đây là lần cuối cùng. Mà một người mẹ bới cho con, như đôi bàn tay trút hết tình âu yếm. Bới xong, mẹ sao cũng chưa yên tâm rời con ra được. Mẹ giới tay ra đầu tóc mình, chút chiếc lông nhím đồng, ghim vào tóc con. Còn tóc của sứ bị thằng xăm chém đứt hồi trưa. Bà con đem về, mẹ nâng đặt lên mặt bàn thờ. Bây giờ, mẹ mới bắt đầu khóc lặng. Bà con nới nhẹ tay mẹ sói ra, dìu mẹ đến bên giường. Chị hai thép và chị ba rèn đỡ lấy sứ, đặt sứ cho chiếc hòm sơn màu chu. Bà con chuyện tay nhau, những súc dãy mụn trắng tinh đắp liệm lên mình sứ. Khi nắp hòm sắp sửa đầy lại, mẹ sói dằn mọi người ra chạy đến. Nhưng mẹ không còn thấy gì nữa. Trong cái khóc nấc của mẹ, nắp hòm đẩy xuống liền mí Và cái hòm bây giờ hoàn toàn đỏ Đỏ thẫm. Cái hòm trong đó có sứ Đặt giữa sàn nhà gỗ Nơi chị sinh ra Và lớn lên Nơi chị đùi giỡn thổi còn tắm bé Tại đây chị đã khóc Đã cười Đã chơi đánh bún Và chuyện đũa Bây giờ tại đây chị yên ngủ rồi Chị ngủ mãi mãi Nhưng cả cuộc đời 27 năm Thì chỉ vẫn để lại, như là những giờ phút chót của cuộc đời ấy. Người ta nghe tiếng chị hai thép dõng dạc ra lệnh cho những bà con ở trong nhà, và đứng dậy từ bậc thang đổ xuống sân. Đốt đốt lên! Các bà, các chị bắt đầu đốt đốt lá dừa và đốt trơm cánh dội. Nhiều người, trong đó có cả cả Mỹ, đang bó túng những vật gì vào giạc áo. Lát sau ánh đuốc cháy sáng sân nhà. Mẹ Sáu xin cho chôn sứ bên mộ cha chị. đáng lẽ bà con đưa sứ đến thẳng mộ cha chị với chân hòn thì gần hơn. Nhưng bà con không đi cái lối gần đó. Bà con đưa sứ đi qua các giường, đi qua xóm. Đám đưa than biến thành một cuộc diễu hành đi ngang các nhà, đi ngang giường cây quê hương yêu dấu của người con gái đã chết. Toàn lính tuần đêm đầu tiên bắt gặp đám người đó. Giữa một khu giường dưới sữa, Chúng thét. Nè, Giờ thiết quân lực, mà Mấy người kéo đi đâu rừng rừng vậy hả? Mấy người, Giết con cháu chúng tôi, Thì chúng tôi phải đi chôn chứ đi đâu. Tình cầm đầu toán đi tuần, Nghe nói, Đưa hai tay về phía trước. Được, Cứ đi đi, Mấy người biểu tình luôn cũng được nữa. tên này nói xong, Quay lưng khoát tay ra hiệu toán lính, Giạt ra hai bên. người, Đoàn người, Dẫn đầu là chị hai thép và thiếng ba ú lại tràn tới. đốt lá dừa trên tay họ cháy kêu lép bép, đuốt trơm cháy nghe xèo xèo. Mỗi người, ngoài bó đốt cháy sáng trên tay, họ còn cầm theo một bó đuốt dự trữ chưa đốt. đoàn người và lửa đuốt cứ ồ ồ, phần phừng lũ lượt tốt trước tốt sau, núi đuôi cái hòn, ghé đầy những giai phụ nữ. Lửa đuốc chiếu cái hòm đỏ chói giữa đường đêm loà sáng. Lửa đuốc còn rọi ống ánh, những mái tóc bạc phơ của các mẹ. Rọi bóng nhảy tròn lá trên đó từng trường dú sữa tím căn da bóng lưỡng. Mẹ Sáu đi ngay sau cái hòm, Bên chị Ba Tràng và các mẹ hồn tức. Hai chị dìu mẹ. Nhưng mấy lần, mẹ gạt tay hai chị ra, bương tới. Giờ mẹ không khóc. Cuốn theo dòng người ồ ạc, mẹ không còn muốn khóc nữa. Có cái gì cứ nóng sôi trào lên trong bộ ngực và nua lép kẹp của mẹ. Bằng nãy, mẹ thâu đớn chi liệu con gái. Giờ đây đi giữa đoàn người, mẹ thấy hình như không phải chỉ có mỗi con của mẹ hy sinh. Biết bao người cùng đi với mẹ đây có chồng con anh em, đã chết hoặc bị đánh dập phổi, dập gan kẻ không còn chân, người không còn tay. Cô biết bao nhiêu thân nhân ruột thịt với họ, vợ còn trong lao tù, hoặc bị đầy đọa, ra ngoài hải đảo. Bảy năm nay, cả hồn đất không có mấy gia đình thoát khỏi cảnh tan tóc, khẩu tra, bức hiếp. Sư người còn đó, mẫu người còn đây. Không, không phải chỉ có mỗi mình mẹ riêng chịu cảnh ấy. Mà là tất cả sống gì? không phải chỉ có mỗi mình mẹ tranh đấu, mà còn có cả trăm ngàn người ở hồn đất, triệu triệu người ở miền Nam đi tranh đấu. sóng biển đánh ầm ầm sau lưng mẹ, như bảo mẹ hãy chấn lên đau khổ mệt đi. Giường lá trào trào, nổi gió, như dục giả mẹ thù kia phải trả, xương đòi xương, máu đòi máu. Không phải chỉ có mẹ và bà con đang đi đây, còn đám con đám cháu của mẹ bị chay trong hang kia nữa. Năm ngày đêm rồng rã, đám con cháu đó nhịn đói nhịn khác chống trả quyết liệt. Chỉ có một người bị sa chợt tay giặt, nhưng người đó không đầu hàng. Người đó là con gái ruột của mẹ. Còn đứa cháu mới mộ côi, còn con rể, còn chồng. Hai người đàn bà đang đi bên mẹ đây, chỉ hai thép và chỉ ba tràng. Còn thằng bé con chú Tư Râu, còn bao nhiêu người mà mỗi lần nghĩ tới, thì mẹ thấy yên yên trong giả. Đoàn người đã kéo tới bên bờ con suối lương, quần giặt đóng trên bờ suối. Khi nhìn thấy anh đuốt như một đám chai lớn trường về phía chúng, chúng liền la lên và chạy sổ ra. Tình đã quý cao chỉ huy tiểu đoàn lính chủ lực giữa trong lều chui ra nhắc trông thấy đám người khiêng cái hòm đỏ chói thì gã hiểu ngay gã lập tức ra lệnh cho bọn lính cầm súng dàn hàng ngang chắn lấy một khoảng suối rồi gã chạy sòng sọc tới trước đoàn người khoát tay mạnh không được đi tới thiên bà ú bước lên nhỏ nhẹ ông à, cháu chúng tôi bị mấy ông giết phải để chúng tôi đem chôn chứ thiếu tá cấm chôn ban đêm ông à cháu tôi bị mấy ông giết thế đó để lâu đâu có tiện không tiện thì bất kể việc cộng mà cho chôn là quý rồi à thưa ông dẫu cháu tôi nó có theo việc cộng đi nữa thì nó cũng là cháu tôi chúng tôi đem chôn nó chân hòn thì có mất mát gì mấy ông đâu tội nghiệp Nó bị mấy ông giết một cách thảm thiết quá mà. Hứ, <cười> con mẹ mập này ăn nói cà sốc dữ không? Đã nói là ban đêm ban hôm thiếu tá không cho ai heo hành đi đâu hết, nghe rõ chưa? Thêm ba ú buông tay sùi lơ, dễ thất vọng. Hứ, <cười> vậy mà tôi tưởng ông có quyền ở đây, té ra ăn thua ở ông thiếu tá. Thôi được, dặn cho tôi gặp thiếu tá để tôi xin ổng. Gã đại quý cao, điểm đầu qua, điểm đầu lại, như để nhận dạng thiếu ma ú. Đoạn gã gằn giọng. Rồi gặp thiếu tá, tặng đấu tranh hả? Coi bản mặt chị á, tôi biết là dân cầm đầu đấu tranh liền hả? Ôi, cái chị này à, tôi gặp chị đi biểu tình, nó đạch chéo hoài à. Ê, đừng nói bậy nghe Tôi đang nói chuyện với ông đại quý, mắc mớ gì anh, mạnh xí vô. Thiêm ba mắng tư lính xong lại bóp bóp hai bàn tay nói với tên đại quý dẫn cái giọng nhẹ nhàng như trước ông làm ơn đi ông làm ơn để chúng tôi được gặp thiếu tá đi thế nào ông cũng cho mấy ông đánh nhau với diệt cộng trong hang ngon bắt được họ đem giết là đủ rồi lẽ nào lại không cho chôn không cho cứ nói dài nhất à không nhịn được nữa thiểm ba ú thét lên không cho Chúng tôi cũng đi. Rồi bước thóc qua mặt tên đại quý. Thiếm khoát tay kêu mọi người tiến lên. Đoàn người ồ theo, xô trẹt những tên lính tràn xuống suối. Gã đại quý gào lên. Đứng lại! Không tụng bắn! Đoàn người vẫn không đứng lại. họ dơ cao đuốc, lội sồn sụn qua suối. Lồng suối phút chốc sáng trực ánh đuốc. Tên đại quý chạy lại, bảo khẻ mấy tên lính. Bắn bỗng. Bọn lính tuân lệnh, cất cao họng súng, bắn. Dòng người đuốc dẫn lội qua suối, tràn tới bờ bên kia. Chiếc hòm đó đã được đưa lên bờ. Chị Hai Thép nói chuyển ra sau. Nó bắn bổng, đừng sợ, đi đi. Kinh nghiệm các cuộc đấu tranh đã từng dạy cho mọi người rằng, giữa giờ phút này, chỉ có tiếng chứ không được lùi. Mà họ cũng nghe những phát súng bắn bổng kiểu đó nhiều lần rồi, nên họ vẫn bình tĩnh. Giả lại mỗi người đi đây, đều biết rõ ngoài việc đưa sứ, họ còn có mục đích khác hết sức quan trọng, là những lúc kéo tới chân hòn, một số chị em sẽ chạy đến miệng hang, luyện vào đấy những gói cơm thức ăn và những chai nước mà họ đã chuẩn bị, đã bó chặt và giấu kín trong người từ lúc chạm dạng. Gã Đại Quý Cao là một tên đã từng có kinh nghiệm đàn áp các cuộc đối tranh, nên việc hạ lệnh bắn thẳng cho đoàn người gồm cả ngàn phụ nữ này là việc gã rất thận trọng. Đã đôi lần chính gã suýt chết vì những quả đấm những gậy gọc hoặc đá cục luyện vào người khi gã cho nổ súng giết chết mấy người trong đoàn bự tình nọ. Ban đầu gã cứ ngỡ là nếu bắn một người chết, ngàn người phải chùm lại lạ thay, lần nào hề có một người chết, ngàn người đều tràn tới đấm đạp cố xé dầu gã và đồng bọn một cách dữ dội. nên bây giờ sau sáu phát súng bắn bổng, gã vẫn chưa dám hạ lệnh bắn thực. hôm đó, gã thần phục thiếu tá là người sâu sắc, thấy được sự lợi hại. bây giờ thì ổ đã động, đám đàn bà lội qua suối ùng ùng, không chờ lệnh gì cả. gã biết làm sao được? Chỉ còn cách là gọi điện thoại cho thiếu tá. Nghĩ thế, gã liền chạy tới liệu truyền tin, chui vào chớ lấy ống điện thoại, quay liên hồi. Bình kia đầu dây vọng lại tiếng ồ ồ, ngái ngủ của tên lính trực máy. Ai kêu? Tôi đây, đại úy cao ở tiểu đoàn 3 đây, cho tôi nói chuyện gấp cho thiếu tá. Thiếu tá hả? Ông ngủ rồi. Kêu vậy, kêu như vậy. Dân chúng biểu tình tràn qua suối rồi, lẹ đi! Gã đề ông nói nơi tay chờ. Tới 5 phút sau, từ bên kia mới có tiếng tên thiếu tá hỏi. Sao? Dân chúng biểu tình hả? Dạ phải! Họ đòi đem con nhỏ bị chém đi vô chân hòn chung Tôi cho, họ kéo đại qua suối. Bắn dạ cho họ lui lại, bắn đi! Dạ thưa, bắn rồi, mà họ vẫn không có lui. Dạ thưa, cho, cho, cho, cho phép tôi bắn thiệt, thì mai ra... Bắn thiệt hả? Không, không, chắc rối lắm. Họ đã qua suối rồi hả? được theo, được theo ngăn chắc họ lại. Dạ, dạ. Gã đại quý bỏ ông nói chạy ra ngoài. Nhưng đã muộn rồi. Đứng trên bờ suối, gã chẳng còn thấy bốn người nào nữa. Những ngọn đuốc cuối cùng đã khuất vào giường dừa, chứ còn thấy ánh đuốc hắt lên lái dừa chập chờn loan loáng. Khi gã đại quý dẫn một trung đội vượt suối, Trực kịp khúc đuôi đoàn người, thì cũng đúng vào lúc tựa chân đoàn người giúp tách ra nhiều cái bóng đen, chạy riết về phía hang hòn. Đó chính là những chị em đã được chị hai thép giao cho nhiệm vụ đem cơm nước vô miệng hang. Cái bóng dục lên trước tiên là cà mỹ. một tay cô sách chai nước để được bó lại bằng trơm, còn tay kia cô sách một gói cơm nếp nén chặt. Cà mỹ chạy nhào tới tất tả. Theo sau cô là những cô, những chị khác Cũng sách nước, sách cơm như cô Lúc cà mị chạy gần tới miệng hang Thành lên một phát súng từ trong bắn ra, nổ gian May cho cô, viên đạt chỉ bay sướt qua tóc Cô quảng quá, đứng khựng lại la tré lên, giọng lơ lơ Tôi đây, tôi là cà mị đây, mấy anh ơi Tôi, tôi đem cơm với mấy anh mà Trong hang, người chỉ bắn súng Là một vô kích, anh rụng rời, chuối mũi súng xuống. Trời ơi! Cà Mỹ đó hả? Có sao không? Không sao! Không sao! Cà Mỹ lấp bấp, bốn cô lao tới miệng hang, vào cô chùi nhẹ chai nước gói cơm vào hang. Mấy anh còn đủ không? Còn! Chị Sứ chết rồi! Tụi tôi đi đưa chị Sứ đây! Cà Mỹ chỉ kịp hỏi cho nói thế rồi chạy ngược trở ra. Người sau lại tới, cứ thế mà liền cơm, liền chai nước vào. Mỗi một bóng người đều xưng tên, hỏi thăm trong hang ai còn ai mất, trùi chạy đi. Thoáng thấy bóng đen nào, tự trong cũng dẫn ra tiếng nhắn nhủ. Nói bà con yên tâm, tụi tôi chỉ bị thương có hai, tụi tôi còn chiến đấu như thường. Bà con ngoài đó ráng đấu tranh với tụi nó, phải đòi bồi thường tài sản bị phá, phải làm rã ngủ tụi lính. Nhớ nghe, đấu tranh cắt lên nghe. Ờ, nhớ rồi, nhớ rồi Chợt có tiếng chú tư nghiệp thốt kêu trời ơi, ai phải má con lụa không bay Phải, phải tiếng nó đó hả? Tôi đi nè, tiếng ơi, thôi, thôi tôi đi nha Những câu hỏi hấp tức và những câu trả lời dội dã Người bên ngoài hỏi dồn người trong hang Người trong hang nhắn gửi người ở ngoài Tiến những chai nước, gói cơm, rơi lịch bịch xuống ngõ hang. Rồi tiếng thở hào hỉnh, tiếng chân phụ nữ lụi đuổi chạy tới. Cái miệng hang sáng ánh trăng, trong phút chốc đổi dồn hết bốn người này tới bốn người khác. Mà bốn người nào cũng quen, cũng có kẹp tóc, búi tóc cả. Anh em du kích nhận ra em họ, con họ, vợ họ. Còn từ ngoài trông vào, các chị và các em Chỉ thấy hang tối ôm, thấy những bàn tay chịu ra, chụp lấy họ. Tuy vậy nghe tiếng nói, họ biết liền là chồng mình, là anh mình, hay họ hàng lối xóm. Đều là những tiếng người thân thiết với mình cả. Năm ngày qua, họ không gặp hoặc nhau, lo lắng cho nhau. Đêm thứ năm này, dần trăng đã chứng kiến cái cảnh họ gặp nhau, một nguồn cổ vũ kỳ lạ truyền đến cho từng người. Ở trong cũng như ở ngoài. Tại cửa hang mà 5 ngày năm đêm địch không vào nổi. Những người trong hang lòng náo nức biết rằng mình không cô độc. Những chị em sau khi chuỗi giả chạy đi, Họ mang theo cả niềm hy vọng rằng hang sẽ được giữ vững. Họ tin rằng đêm gặp gỡ hôm nay sẽ không phải là đêm cuối cùng. Nhưng khi chị em đã chạy đi hết, Thì vẫn còn một bóng đen thấp bé ở lại, dê bóng một con chó chạy quẩn theo. Cái bóng đó lọt vào hang, đụng nhầm anh ba tràng. Anh túng lấy, hỏi. Ai đây? Sao không chạy đi? Tôi, tôi, tôi, tôi không về. Tôi có một trái lùng đạn. Trời đất ơi! Thằng Út! Thằng Út! Thằng Út với ông ơi! Tôi ở lại, tôi không về đâu. Thằng Út nói thế, rồi luồn cho khỏi tay anh ba tràng, sướng sát quờ tay đi tới. Đụng ai nó ôm nấy, ngọ ngoại cái đầu trọc sửng, sáo vô bụng những người đó, cười khúc khích, dẻ đắc chí. Mấy thiếm nó về, thấy mất tôi chắc quảng hồn dữ. Út, mày đó không? Bên trong có nhiều tiếng hỏi mừng rỡ, thằng Út nhận ra năm tấn, nó nói. Chú Năm hả? Trời ơi, thiếm Năm ở nhà sợ chú chết rồi, cứ thấp nhang cái tối ngày hả? Cái thằng dốc mà, nè! Anh mày bị thương nằm trong kê kìa, vô thăm anh mày đi Tôi biết rồi gấp gì, chút xíu tôi vô thăm ảnh Ba tôi cũng biết nữa, ba tôi nói đánh giặc bị thương là thường À mà quên nữa, tôi chết được của tụi lính một trái láng Tụi nó đem theo đi nè <cười> Mai hãy tụi nó đánh vô, tôi rút chốt chi hai Mày à thấy con nít à, chừng nào nột quá, mình mới làm vậy Chứ nó còn ở xa, thì cứ luyện thôi, chi hai chi, chứ cho nó ủng mạng mày À, thì tôi thì, thì, thì, thì nói là là gặp đột ngột đó chứ. Ờ, nếu vậy thì được. Nhưng ở đây không đến nổi ngặt quá phải chơi vậy đâu. Thế tôi nói vô là mình bắn hoặc liền luôn đạn à. Ồ, vậy thì ngon quá. À, chị út Nguyên đâu mấy chú? Chị Úc Quyền đâu? Ở trong hang đó mày. Chợt thằng út đứng sững lại. Thình lình mọi người nghe nó khụt hệt mũi liên tiếp mấy cái. Bụng chân nó nước nở òa lên. Mấy chú ơi, chị ba chết rồi. Đứng giữa ngõ hang, nó khóc hù hụ. Ai kéo tay nó dỗ, nó cũng dùng ra cầu nhậu. Tụ như giận dỗi mọi người lắm vậy. Rồi cũng như lúc bắt đầu khóc, Nó đột ngột ngưng khóc, Đưa tay quệt nước mắt, Hít mũi trẹt trẹt. Anh hai thép kéo tay nó, nói. Ô bà, thôi, Bây giờ mày ở lại đây với tụi tao. Nhưng tao dặn, sau đây á, vô trong hang, có gặp con thúy, mày không được mở miệng nói má nó chết, nghe chưa, nó mà biết thì nó khóc, tao dỗ không có xiết đâu à. Nè, còn mày nói á, mày có một trái láng hả, đâu đưa đây, đưa tụi tao cất cho. Thằng út mốt trái lụ đàn em K3 lộn ở lưng quần cục, đưa cho anh hai thép, nó giận dặn... Chú cất giùm tôi hãy mất á, thì tôi bắt chú đền à, <cười> ừ, mất á, thì tao đền trái khác cho mày. Của tất cả thứ này thiếu gì? Anh em đã lượng gom lại số lương thực của đồng bào tiếp tế. Họ ấm đèn kiểm lại thấy có tới 12 chai nước, 12 gói ướp bè chuối bột cơm nếp cơm tẻ, và vài cái mớ cao non, bột sáu bánh thuốc lá dong, một túc thuốc thơm hiệu Ruby. Những ướp bè chuối đựng cơm còn in dấu giao tộc tươi rói, trị nước. Anh em mở thử ra một ướp thì thấy cơm nếp nén Bên trong còn ấm, giữa cơm nếp, nhét đầy những miếng thịt gà chiên vàng, thơm sực mùi tỏi xả. Anh em treo lên. Càng này tươi rồi nghe. Tối nay, phải bù lại mới được. Cho anh em ăn no, uống đã khác, rồi tính gì thì tính. Sau đó mình hút ruby, phun khói ra ngoài, cho tụi đính nó ngửi chơi. Ruby thì có thể hút, nhưng ăn thì phải dè sẻn, giờ uống đỡ khác thôi, phải để dành có thể tụi nó còn dây mình lâu lắm đề nghị giao tất cả những thứ này chủ quyên giữ để cô ta chọn quyền phân phối à phải á để Úc quyên giữ đi nhưng còn thuốc hút quá thì tôi giữ cho chu tư nghiệp bảo vệ mọi người đều cười rộ và đồng ý anh ba trèn lè lưỡi chu tư nghiệp nghiêm trọng đừng có nói vậy chứ ba trèn tôi coi trọng của chung chứ có ca nhân cho tôi đâu nè ba trèn cười hà hà Đau đớn khi thằng xanh dơ dao chém sứ, bà sủ lại phía nó, nhưng bọn lính xô bà ngã xuống, dẫm đạp lên bà, khiến bà ngất xỉu. Bà cả sợi tỉnh dậy trong buổi chiều tắt nắng, cả Mỹ chạy về đồ bù tóc trối, khóc và bảo cho bà hay là sứ đã chết. Cả Mỹ nói xong lại chạy đi, chỉ còn lại một mình bà, sờ soạn trên bụi giạc tre. Giữa căn nhà trống trước trống sau, gió chợt dách lá hai bên sành sạch, sành sạch. Mãi một lúc, bà mới ngồi nhổm dậy được. Đôi con mắt bà đờ ra, lông lanh nắng quái. Đầu tóc dàn sẹm của bà sổ tung, mà những tia nắng chiều trọi lên, làm mưa tóc đỏ que que như nhúng ánh lửa. Rồi khi hết nắng và đêm nhòa tối, bà vẫn ngồi im không cụ cửa. Bóng tối từ ngoài tràn vào phủ kính bóng bà. Đến lúc trăng lên, bóng bà cà sợi lại hiện ra, nhưng không phải ngồi trên bộ giạc tre nữa, mà là đứng dưới đất. Người mẹ Khơ Me đau khổ đó trong cách đứng coi cũng lạ. Đôi chân bà hơi dọn ra, hai bằng chân trâu vào các ngón vào, bám díu trên hình đất nhà khô nứt những đường kẻ. Hai cánh tay bà như gián sát dầu nách. Và bóng bà nổi rõ hơn, hơi chuối về phía trước, trông như các cây sắp đổ. Bà cà sợi đứng rất lâu, có thể là bà đứng như vậy chừng non nửa tiếng đồng hồ. Thình lình, bà bước ra khỏi nhà, dẫn cho cái dáng người ngã tới phía trước ấy mà đi. Bà mò mỏng đi trên con đường đất dẫn tới ngã ba xì lì. Dọc đường có khi bà chới giới loạn choạng quật ngãi chuối xuống, rồi lại lò mò đứng lên, lại đi. Cây hôm bà đến tiệm thiếm ba uống mua rượu, bận về bà cũng dấp ngã. Nhưng lần đó và cả những lần trước đó, không khi nào bà dấp ngã nhiều như hôm nay. Hôm nay bà cả sợi đau đớn, đến điên dại thật rồi. Thằng con bà, sau một thời gian dắn xa hộn tức, nay trở về, đã chém một cô gái. Mà người Khơ Me lẫn người diệt trên Hồng đều yêu mến. Cô con gái đó và mẹ của cô lại là người ơn lớn của bà Cà Sợi. Hai mươi năm về trước, trong một đêm khuya sương giá, hai mẹ con đã dìu bà về nhà, bao bọc cho bà sinh ra Cà Mỹ. Hồi đó mới mười tuổi, mà cô gái ấy đã là một cô bé nhân hậu rồi. Bà quên sao được, nó đã tiếp sức với mẹ nó đưa bà về nhà. Đêm ấy, bà còn nhớ hai mẹ con đầu trùm khăn vì trời lạnh. Bà nhớ lắm. Khi anh thật kha chết đi, gia đình mẹ sáu được thương bà, thương con cả Mỹ, hết lòng đừng bọc cho cả hai mẹ con. ơn lớn của gia đình mẹ sáu, bà cả sợi vẫn ghi trong dạ Bà không biết lấy gì mà đền đáp cho được. Thỉnh thoảng bà cùng con cả Mỹ tới tiếp mẹ sáu giác mương, làm giường. Hay vào ngày mùa, thiện gặt lúa đập lúa phụ, Cái ơn kia chưa trả được bao nhiêu. thì nay thằng con tàn ác do bà đẻ ra, đã chém xả xuống thân cô gái, làm ơn cho bà dạo nọ. Thằng xăm giết chết sứ. Đó là cái lý do khiến người đàn bà khơ me già nuôi chất phát này. Đêm nay lão đảo, đi không vững, Nhưng bà cả sợi đi đâu? Bà muốn đi đâu, nào ai biết được, chỉ biết rằng bà đang đi dứt dã trên con đường có trăng và không lấy gì lùi lỏng cho lắm. Bà đang đi những bước đi đau khổ, nhưng rồi cái bóng của bà dưới ánh trăng cũng lọ mọ hiện tới được chỗ ngã ba xì lì. Tại ngã ba, khi bà đi thẳng, lúc ấy mới lộ ra ý định của bà. Bà muốn đi lại nhà mẹ sáu. Nhưng bà đi mò mẫm, trụt trè và sợ hãi. Tới khoảng giường xoài, bà không dám đi giữa lối mà tạt vào mé giường, lần qua sau các gốc xoài. Không biết bà đi tới nhà mẹ sáu mất bao lâu. Chỉ biết khi tới đó bà đã trông thấy bà con tụ tập đông đảo lắm rồi. Ấy chính là lúc mọi người sắp liệm sứ. Bà cả sợi không hề trông thấy cảnh mẹ sáu âu yếm chạy tóc. Bới tốt cho con, đứa con gái thổi lên mười, đã có lần tận lực dìu bà cà sợi từ đồng rã về nhà nó. Bà không nhìn thấy cảnh ấy, vì bà có dám đặt chân vào tới cái sân đông nghịch người đó đâu. Bà len lén ngồi thợp sau một buổi cỏ ở dãy đường. Tại đó, bà có nghe thấy tiếng khóc của mẹ sáu trong nhà dẫn ra. Bà trung lên khi nghe tiếng khóc ấy. Và bà đưa tay bưng kính mặt. Khi các ngọn đuốc cháy trực dưới sân, chiếu sáng đến tận chỗ bà, bà quảng hồn mọc sát xuống. Lát sau, lúc bà con hồn đất, người đuốc trầm rộ kéo đi. Bà ngó thấy cái hộp đỏ chói, và mái tóc bạc ống của mẹ sáu sau kẻ hở của bàn tay mình, và kẻ hở của những lá khóm nhú gai sắc Bà nín thở nhìn cái hộp Trái tim trong lòng ngực lép kẹp của bà thắt lại, tưởng như không sao đập tiếp được nữa. Bởi vì bà biết rất rõ, cô gái nằm trong cái hòn, đó chính là sứ. Nay sứ đã nằm im, đã chết. Bà nhắm nghiệt mắt lại, cho dù bà nhiều lần từng nói, thằng ác ôm đó không phải là con của bà, nhưng rõ ràng, nó chính là con của bà. Vì chính bà đã sinh ra nó. Trời ơi! Cái đêm hôm ấy mới oi ả làm sao? Những bức tường của ngôi nhà nền đút phong tô ấy mới dậy kín làm sao? Tại đó bà nằm trả rưỡi mồ hôi, bụng đau như xé. còn oai mãi tới khuya mới để lọt ra đứa bé là thằng xăm. Đám người đút đã lũ lượt kéo đi múc đuôi rồi cô cả con cà mỹ của bà cũng đi nữa. Trong buổi khóm, mấy lần bà cả sợi nhấp nhõm muốn chạy theo họ. Nhưng bà không dám. Lần này thì bà không dám đi theo họ thật. Cà mỹ thì khác. Còn bà, bà thấy mình là kẻ có tội. Không phải mới bây giờ, nhưng bây giờ thì ghê gớm hơn, trực tiếp hơn. Do đó bà không sao dám cước chân đi theo họ cho được. Họ đã đi hết rồi, lửa đuốc chập chậm trên những lá cành phía trước, cuối cùng khuất hẳn. Cây sân sáng lửa ban nảy, giờ lại mờ tối bàn bạc ánh trăng. Chỉ còn lại một mình bà cà sợi ngồi bệt sau bụi khóm. Bên kia, hàng khóm nhô lá nhọn sắc như những thanh kiếm, hiện mờ mờ các khoảnh sân, cây bậc thang, cây gian nhà sàn dắt dán hay còn leo lét. Cháy một thép đèn mỡ cá. Bà cà sợi mở to mắt, ngói gian nhà trân trân, bắt đầu từ những nước thang năm xưa. Nơi đó người con gái Việt mới chết, đã có lần ráng sức diệu bà lên. Năm xưa trong gian nhà leo lét ánh đèn đó, bà đã sinh ra con cà Mỹ. Giữa lúc mẹ sáu rút ra trong miệng bà, những cổng rã nhự nát, rồi cũng tại đây anh thạch kha đến đón bà về. Sầm ơi, bộ mày ác quá, mày treo tan tóc cho cái nhà đó đùm bọc mẹ mày trong cơn khốn đốn. Mày đã về hù với cha mày, mày chấm đạp lên trái tim mẹ mày rồi đó. Mày là con dao độc ác, cứ đứt mẹ mày cho khỏi mọi người. Vì mày mà mẹ mày phải lẩn trốn trong đêm tối, không dám chạm mặt với bà con. Sao Ả Rạc đâu không giật mày đi cho rồi, tao cầu Ả Rạc giật mày chết, để có đau, tao chỉ đau mỗi một lần, khỏi bị cứ đứt như vậy nữa. Bà cả sợi nguyền rũi đứa con của mình, rồi bà chơi giới, giới đứng dậy dạy lá khóm đi ra. Bà đi vào sân nhà mẹ sáu, bụng nghĩ phải lên tắt thép đèn đó mới được, chứ để vậy hao mở quá Đôi chân bậc thang bắt lên sàn nhà, bà đưa tay rờ rấm bậc thang như kiếm vật dị đánh rơi. Cứ đặt chân leo lên mỗi bậc thang là bà lấy rờ rẫm như vậy. Lâu sau bà mới lên đến sàn, lần tới cái cửa bỏ ngỏ. Tới cửa, bà nhìn thấy ngọn đèn để trên bàn thờ dờn qua dờn lại trước gió. Đồng thời, bà trố mắt trú lên. Khi trông thấy bên cạnh thép đèn, buông rủ một mớ tóc đen nhánh. Bà chỏi hai bàn tay về phía mớ tóc đi chợt lùi, rồi dùng chạy xuống thang. Bỗng nhiên ngực bà như bị những đôi chạy lính ban trưa tiếp tục giảm mạnh. Bà nín thở một cái, dần ngã xuống ở bậc thang cuối cùng. Dạo khoảng gần nửa đêm. Mẹ sáu và những bà con đi chôn sứ về, tới nhà gặp bà cà sợi, nằm chứ bậc thang. Mọi người lấy làm lạ, dựt bà lên nhà, cởi áo sống, đánh gió cho bà. Mẹ sáu đưa mắt lặng lẽ nhìn đầu tóc vàng xám của bà cà sợi, trường ngoảnh đi nơi khác. Mẹ ngồi trân trân một lúc, môi bậm chặt, bỗng mẹ đứng dậy đi vào bếp, lạc sau mẹ trở ra. Cầm một củ gừng dạ đưa cho chị hai thép. Chị hai thép cầm củ gừng. liếc thấy mắt mẹ rân rấn, nhưng mẹ vẫn cắn chặt môi, không nói một lời nào. Chị hai thép nhai củ gừng cho dập ra, sát mạnh lên lưng bà cả sợi. Sau đó chị dùng cái sống lược cảo sồn sột. Thêm ba ú giựt tóc cho bà. Không bao lâu đã nghe bà trên khe khẽ Mọi người đã cứu được bà tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh dậy, hoàng hồn nhớ ra mọi việc. vào sực trông thấy mẹ Sáu. Bà cả sợi dục nhào từ trên giang xuống, lết tới. sụp dưới chân mẹ Sáu mà lại. Bà vừa lẩy vừa khóc chồng, Bà kêu lên. Bà Sáu giết tôi đi! Bà Sáu lấy cây dao cắt cổ tôi đi! Mẹ Sáu ngồi trơ ra đó của mẹ cũng khóc mùi. Chị hai thép lôi bà cà sợi ra, đỡ bà trên tay. Chị nói. Bà sáu không giết thím đâu. thím đứng dậy đừng khóc nữa. Bà sáu với lôi xóm đây có thuộc là thụ thần xăm. Thù thần mỹ diễm, chứ không thụ bà cà sợi đâu. Tôi, tôi phải giết thật xăm. Bà cà sợi trồn dậy. Những ngón tay đen đúa của bà co quấp lại, mắt bà mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa. Thêm bà ú nói. Thôi, bây giờ đưa thêm về nhà nghỉ nghe. Tôi đi. Mình ơn tôi đi được. Không, để tôi đưa thêm đi. Thêm bà ú vừa nói vừa nắm tay bà cà sợi chắc đi. Thêm đưa bà đi được một đổi thì gặp cà mỹ cũng đang quẳng hốt chạy tìm mẹ. Thiêm bảo cà Mỹ, con Mỹ đưa má bay về Mỹ, phải coi chừng, má bay mới xỉu nữa đó. Cà Mỹ chịu mẹ về tới nhà, thì gà trong xóm đã gáy rụng, Nhưng cà Mỹ biết đêm chưa tàn, đó là gà ngủ được một giấc, mở mắt thấy ánh trăng, ngỡ trời sáng nên cất tiếng gáy. Cà Mỹ đặt mẹ lên giặt xong, cô ngồi bệt xuống đất. Lưng dựa vào chân giặc cuộn gục đầu xuống Đôi tay khoanh lơ gối Nghĩ tới chị xứ, Nghĩ tới cuộc gặp gỡ Tại hang hồ băng nảy Nghẹn ngào căm tức thần xăm Khác với mẹ mình Cả mỹ không đến nỗi đau đớn như thế Mức độ đau đớn của cô có khác Cô căm tức nhiều hơn Và thương chị xứ Không biết để đâu cho hết Sau cái chết của chị xứ. Giờ đây cả Mỹ cần sẵn sàng lao mình vào bất cứ chuyện gì để hỗ trợ cho cuộc chiến đấu trong hang, để báo thù cho chị xứ, đồng thời như là để chuột lại mọi tội lỗi mà thằng anh tàn bảo của cô đã gieo xuống đất này. Cả Mỹ ngồi im tới trăng lặng. Giờ thì gà đã te te gáy sáng thật. Cô đứng dậy, đến đằng nhà chị Hai Thép. Cả Mỹ dựa ra khỏi nhà thì thằng xăm mò đến, cùng đi với hắn có tên lính hội dậy, người bé nhỏ, đôi mắt láo liên. Đây là lần thứ hai thằng Sam ghé qua nhà mẹ. Đầu hắn chuẩn đội sụp cái kết ba rèm, lưỡi trai dải phía trước che muốn hết cái trắng vốn đã ngắn của hắn, chỉ để lộ hai tròng mắt trắng giả. Thằng Sam đi nghiêng nghiêng, dài trái hơi sể xuống, không nhúc nhích. Tên lính lắc chót đi trước vào nhà. Thần xăm chưa vào. Trong lúc, trời đất còn mờ mờ chưa tỏ hẳn, Hắn đứng giữa sân, niễn đầu nhìn lu nước, nhìn dây nhà trống trước trống sau. Hắn hân tay nghe tiếng gió giật trái lá sành sạch. Trước mặt hắn, cây sô đũa, dây dòm lá thưa, loan loan hơi sương, lâu lâu lại rụng xuống dài bông trắng. Những cây bông xui đũa êm ái chạm mặt đất, không phát ra tiếng động. Trầu đầy xông vào mỗi thằng xăm mùi bùn non quăng quăng, của một cây ao mới cạn. Những cây đó tự tiếng gió giật, tự cánh hoa rụng trong đêm tàn, tự mùi bùn. Tất cả hình như treo vào lòng thằng biệt kích ác ôn, nổi trắc ẩn. Đứng lại mạnh sân nhà hiêu quạnh của mẹ. Thần biển kích chừng như mới bắt đầu có lại được cảm giác thông thường của con người. Nhưng không chịu nổi lâu cho cảnh đó, hắn quay phắt, đi lục sụp vào nhà. Bà cà sởi đã thức dậy, ngồi trên bộ giạc, chân thống xuống. Bà đã biết có thần xăm gì, vậy tên lính hội dạy vào trước đã cho bà hay. Thần xăm vào nhà, đi tới đi lui, hắn đứng lại trước mặt bà cà sởi hỏi. Tụi nó đánh má có đau không? Bà cà sợi không đáp, thằng xăm đi tới đi lui, cánh tay trái dẫn ngay đơ. Mà má đi theo mấy con mẹ đờn bà hòn đất làm chi? Phải không có bao đó, tôi ra lệnh bắn té hết. Đứng lại với nền nhà giờ đã sáng ra, hắn đưa tay mặt, bỡ cánh tay trái bị thương, hậm hực nói. <cười> Cái con sứ đó cứng cổ quá, chém ba dao, không đứt đồ đàn bà ngu đi theo gì cộng chi cho chết thảm thiết. Con mẹ của nó bạc đầu mà cũng như vậy, biểu khuyên lên con đi, không chịu là không. Nè, mà biết không, tôi trong hang gần chết hết rồi, không cơm ăn không nước uống, chịu làm sao được? Chút nữa ráo ráo xương, tôi cho lính chất rơm trộm ớt đốt hang nữa, cho thằng nào con nào ở trống cũng phải chui ra hết. Nghe thằng Sâm nói. Bà cả sợi chứng nín thinh, thỉnh thoảng bà liếc mắt nhìn nó. Cái liếc nhìn của bà sáng nay trông dễ sợ. Ánh mắt bà vừa tỉnh táo, vừa dài dãi. Thằng xăm chợt hỏi. Má nè, con Mỹ đâu rồi? Nó đi vô xóm. Thằng xăm ngồi lên bụi chán giữa, ngã người nằm xuống. Hắn ngó lên nốt nhà, dây lâu bốn nhổm người dậy. Lần này tiêu diệt hết việc cộng rồi. Tôi đóng bót ở đây luôn. Ruộng dường của ông già, tôi lấy lại ráo. Ai làm ruộng, phải nộp lúa luôn Ai làm ruộng, phải nộp tiền dường. Mấy năm rồi, ai dịch, thì bây giờ phải nộp thoát. Không được thiếu một hộp lúa. Bà cà sợi nghe hắn nói, ngồi im một chốc mới thốt. Thằng Sâm, mày nói đóng bóp vậy chứ có chắc không? Sâm chỏi chân, bực đứng ngay lên. Chứ, nhất định là tôi đóng bóp, cất nhà lại đàng hoàng. Má với con Mỹ cứ ở không mà ăn, hỏi nắng nồi, đương đát chi cho nó cực. Lâu lâu tôi cho xe, đưa hai người lên rạch giá chơi. Tôi biểu vợ tôi sắm cho con Mỹ nhiều quần áo tốt. Con Mỹ mà sửa soạn vô, coi ngộ lắm à. <cười> thì để coi coi. Bà cạ sởi nói giọng như thường, đoạn bà bước xuống bộ chạc. Đi ra sau chuồng gà, bắt luôn hai con gà mái tơ trói lại. Bà xách hai con gà, luyện giữa nhà rồi nói. Xăm à, mày với chú lính ở đây, ở lại ăn cơm ngang. Được, được. Vẻ mặt thằng xăm hớn hở hắn lên. Hắn lột cái kết ba rèm, trên đầu luyện xuống dáng Rồi hắn co dày, khẽ đá hai con gà khen. Hai con gà này mập nè thằng vừa vẽ móc bóp, lấy một tờ bạc hai trăm, đưa tên lính. Hai nhỏ, mày đi mua rượu, coi ở tiệm có gì nhậu được không, mua thêm cho tao. Thằng lính hai nhỏ rón cầm tờ bạc, thằng xăm tháo cái bi đông ở lưng đưa cho nó, dặn rằng phải mua hai bi đông rượu, chứ mua một bi đông thì không thể nào uống đủ. Thằng lính hai nhỏ đi ngay, đi tới cửa nó sực nhớ cây súng trên bộ gián, quay lại tính lấy. Thằng Sâm khoác tay. Cứ đi đi, để xuống đây tao coi cho. Không lẽ diệt cổng ở trong hang lò ra, tới đây diệt xuống tao à. <cười> đi đi. Tên hai nhỏ đi rồi, thằng Sâm vẫn tiếp tục sống trong cái trạng thái vui vẻ. Có lẽ đời hắn dạo gần đây chưa bao giờ được vui như vậy. Bà cà sợi nhóm bếp, bắt cái trà đất lên nấu nước. Thằng Sâm nói. Ở cái xứ hòn này, sai cái gì cũng bằng đất Giỡn thiệt. Để rồi mua xong nhôm chảo sắt mà nấu. Ở trên trạch giá bây giờ, đâu có ai xài cái thứ nồi ôm trả đất này nữa. Bà cà sợi cầm con dao dâu kề vào cổ con gà. Nghe hắn nói thế thì dừng dao ngó xuống. Bà nhổ thêm mấy cái lông nơi cổ gà, trụ kề lưỡi dao cắt. Con gà hấp hiêm đôi mắt, kêu khe khe trong cuốn họng. Máu ở cổ gà phị ra nhữ ton toang, xuống cái ơi đất kê bên dưới thằng Sam ngồi chồm hổm một bên coi, hắn buộc miệng lẩm bẩm. Còi giống máu ở cổ còn sứ giễu xuống hầm hòa quá. Lần này bà cà sợi búng trúng muốn buông con dao, tim bà thất lại, nhưng bà cố nén cầm dao cắt cổ nốt con gà thứ hai. Thằng Sam thì vẫn ở trong cái tâm trạng vui vẻ, hắn chấp bà cà sợi một tay giật lông gà. Bà cà sợi lắng thinh làm gà, một con bà đem luộc nước dừa xiên, một con đem răng muối. Hai món này người khơ me rất ưa. Một mình bà đứng trong hai bếp, một bếp bà bắt cái ơ đổ tràn nước dừa, một bếp bà bắt cái nồi ôm đất. Trong nồi đã có bỏ muối hột và lót chỉ tre. Để muối bắt đầu nóng chảy trong nồi, bà cà sợi mới đặt con gà đã nhỏ hết nước lên dĩ trùi đẩy nắp dung bà trông coi hai cái bếp rất kỹ mắt nhìn nước dừa suối tâm và tai lắng nghe tiếng muối nổ lắc chắc có lẽ trong suốt đời mình chưa có khi nào bà cà sợi nấu nướng chăm chú cẩn thận như buổi sáng hôm nay luộc tinh lính hai nhỏ sách hai bi đông rủ về thì lát sau gà cũng đã luộc và rang xong con gà luộc chín mọng con gà rang khô xe Bà cà sợi xé gà xếp dung hai diệm nhỏ, đâm muối ớt và sắc muối cây trộn ghém. Bà bày đầy chiếc mâm gỗ cũ kỹ mòn mép, dọn lên bộ tráng giữa. Trong bữa ăn, bà cà sợi không ăn mấy. Bà uống rượu từng chén, ép thằng xăm và tên lính cùng uống. Đây là bữa đầu tiên bà cà sợi ăn chung mâm với con. Thằng xăm với tên lính hai nhỏ, nốc rượu ừng ực. Ăn thịt gà, ngốn ngấu. Hai bị đông rượu đều cạn nhưng gà thì còn lại hơn nửa con. Bà cà sởi nói. Thôi, để dành này cho con Mỹ. Ăn xong, tên hai nhỏ lăn ra ngủ. Thằng Sam ngồi nói bưng quê dài câu. Rồi cũng ngã ra gián, quờ tay, chụp lấy cái kết giải đầy mặt. Lát sao, hắn cất tiếng ngáy khò khò. Bây giờ thì bà cà sợi đã đến đứng sát bên bộ gián thằng xông ngủ. Tay phải bà xách cây dao dâu. Tay trái bà trung rẩy kéo nhẹ cái kết ba ràng trên mặt thằng xăm ra. Mặt hắn vẫn nhắm nghiện. Bộ mặt hắn bóng loáng nhờn nhợt. Bộ mặt này trước kia đã có lúc bà cà sợi ghi sát vào lòng, hôn hít. đôi môi này trước đó ngoảm bố chú bà chuồn chục. Nay bộ mặt ấy thay đổi quá. Hồi đó nó còn là một đứa bé, nay nó là một thằng biệt kích, một kẻ đã từng mổ bụng, môi mực và ăn gan người. Hồi đó nó chả biết gì, thế mà bây giờ nó biết sống chết, cố dựng lại ngôi nhà, trên chính cái nền nhà của cha nó bị nông dân phá sực. Người ơn của mẹ nó thì nó chém chết, không thương tiếc, rồi còn báo con gà bị cắt cổ nhiễu máu, thế nào? Thì người bị nói chém cũng nhễu máu như vậy. Mẹ nó giống xuất thân là một người năng nội đất. Thế mà bây giờ nó nói nội đất chẳng ra gì, sánh với nội nhôm. Nó chẳng biết mẹ nó ngày xưa sống được là nhờ những cái nội đất ấy. Nó cũng chẳng cần biết có nội đất thì người nghèo như mẹ nó mới nấu được cơm. và có nội đất thì mới cất được nên rủ nếp nồng nàn. Mà nó vẫn ưa uống hơn cả. Thằng xăm là đứa biết, và không biết một cách trước có ý thức về mọi điều đó. Tuy nhiên có lúc, hắn còn biết nghĩ đến một điều, là nghĩ về mẹ và em gái hắn. Mặc dù điều này cũng rất đối mỏng manh, nhưng chính bởi cái đó, nên đã ba lần bà cả sợi dơ giao lên, rồi lại từ từ hả xuống. Khốn thay cái khả năng duy nhất có thể cho phép thằng xâm thoát hiểm, cũng luôn lây nốt, vì những tội lỗi trên kia đã choán phủ tất cả, xóa đi tất cả, không để người mẹ còn nhận được hắn là con của mình nữa. Cho nên sau những phút trần chừ do dự, bà cả sợi dựng con dao dâu vào chết và chạy ra khỏi nhà. Hồi lâu giữa lúc thằng xâm và tên lính hãy còn ngủ. Có hai bốn người lẻn vào cửa sau, đó là hai du kích còn nấu lại ngoài xóm. Một anh du kích đứng cầm trái lù đạn gác cửa, còn một anh cầm mã tấu phong phong, đi riết vào chỗ thần xăm ngủ. Thần xăm chết ở nhát mã tấu chém phục xuống trước nặng và gọn. Đầu hắn đứt liệt, văng ra cách cái cổ đang phun máu của hắn chừng nửa gang tay tên lính hai nhỏ nghe động giật mình, tròn dậy chụp súng. nó cũng liền đem du kích chém cổ ngay xuống gián. nhưng mà tấu này ăn xích từ dưới lẹm cầm lên tới mang tay tên lính xấu số. lưỡi mà tấu mắc dính trong đó, anh du kích quay quay mất một lúc mới nhúc ra được. Nhìn rừng xanh, nhìn nước biển xanh. Bao nhiêu tiền rừng, bao chiến tích lấy lừng. Nào ai du khách che đăm, nặng tình miền quê khó rời. Ổ Minh Đất Lụy là đây bốn cam li, làng nước dân quanh bao năm đàn thù chính chiến đã theo dậy mà u minh vẫn bơ vơ tung tam tòa hương ác đời do đời do từ biển khởi theo con tàu về bờ cảng biển ơi đã yêu thương trong trái tim người say giông quẻ hồn lên từng ngày đất.